các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nấy cậu ạ, mấy cái thứ ấy là của riêng cậu, nhất là cái đồng hồ thì cậu phải đòi lại. Đừng có để mẹ tặng cho hết cho anh Tuấn đấy. Liễu đưa mắt nhìn Dung. Vừa lúc ấy có khách gọi tính tiền, Dung vội quay ra. Liễu hỏi ông Thành: "Thế giấy tờ cậu còn đủ cả không?" "Giấy tờ thì dĩ nhiên là có." Liễu Tha Thiết nói: "Vậy bây giờ cậu cũng muốn nán lại chờ mẹ để hỏi tiền hay không?" "Ờ nếu cậu nhắn mà cậu đòi được tiền thì cậu ở lại chờ. Ờ không thì con đề nghị thế này nhé. Con gửi cho cậu 100 đô chưa nay cậu cho con á. Vé máy bay thì chắc cậu đang mua rồi. Ờ con nghe bảo là đổi vé máy bay người ta không có tính thêm tiền. Ờ cậu chỉ cần 100 đô để tiêu vặt thôi. Bây giờ cậu lên cậu đóng hành lý đi, rồi con gọi taxi cho cậu ra khách sạn. Mai cậu về Mỹ. Coi như là dứt hẳn chuyện tình bên này. Ờ con quên nói với cậu, bố anh Tuấn á là đại tá công an. Mợ Hương dựa vào anh ấy nhiều lắm Còn nói thế chắc cậu hiểu Sở dĩ Liễu đưa đề nghị này Là vì Liễu biết rõ thế lực của Tuân Lại biết Tuân và Hương đều mang bản tính tàn nhẫn Trong thâm sâu Liễu rất muốn ông Thành nán lại Chửi cho Hương một trận ầm nhà ầm cửa lên cho Hương xấu hổ Rồi ông hãng đi Nhưng Liễu lại sợ Làm thế chẳng những ông không đòi được tiền Mà có thể sẽ gặp rắc rối do Tuân gây ra thôi, thịt à cứ để ông giũ áo ra đi, cầm bằng như thua một canh bạc cháy túi, chỉ vì tiếc may mắn. Ông Thành vốn có thiện cảm với Liễu, dù mới đây Liễu đã khước từ lời cầu hôn của ông, ông biết Liễu là người đứng đắn, lại hết lòng với ông, nên những gì cô nói ra chắc chắn không hàm chứa ý đồ hại ông, cho nên ông cảm động bảo: "Ừ, con cho cậu mượn lại 100 đô đó đi, rồi về Mỹ cậu sẽ gửi trả con." Cậu có thẻ tín dụng nhưng mà bên này khó xài quá. Chỉ những ô ten thật lớn hay là những cửa tiệm quốc tế, họ mới chịu nhận credit card. Tiền mặt thì lúc nào cũng tiện hơn. Con Dung nó nói đúng, tiền lọt vào tay mợ thì dễ gì đòi lại được. Mà chả nhẽ cậu lại lớn tiếng cãi nhau với mợ hay sao? Ôi, thì kết thúc cho xong, cậu chẳng muốn gặp lại mợ nữa là gì. Dứt lời, ông đứng dậy định lên gác lấy hành lý xuống và ra đi cho dứt chuyện. Nhưng bỗng có tiếng phôn reo trên quầy, Liễu nhấc lên và vui mừng nhận ra ông Lý Quân Vương, bạn của ông Thành. Sớm sáng có gọi cho ông. Liễu quay sang ông Thành vui vẻ nói: "À, thư có cậu Thành đây ạ, xin ông chờ cho một chút." Buồn ngủ gặp chiếu manh, ông Thành đỡ ống nghe và bừng tỉnh tự trách, tại sao không nhớ ra ông Vương sáng nay đã gọi ông. Gặp ông Vương thì có thể mượn tạm ít tiền, hỏi lấy lại trong đô của Liễu. Quang Chi ông cũng đang cần nói chuyện với bạn ông về căn nhà sắp bán bên Mỹ. Ông cắt tiếng hỏi. Ông Vương hả? Ông đang ở đâu đấy? Tôi cũng đang cần gặp ông đây. Sạn Mỹ Hoa, khách sạn Mỹ Hoa. Phòng mấy? À quên nó nằm ở nằm ở đường nào? Tôi nhớ rồi. Thôi thôi. Ông ông ông khỏi lại đây, ông ông đừng đứng đến đây để tôi tới gặp ông. Nhớ chờ tôi nha. Ok, bye. Dứt lời ông Thành khúc phôn rồi lên gác đóng hành lý. Ông dứt phát không nán lại đây nữa. Vì có dùng rằng luyến tiếp cũng chả mang lại lợi ích gì. Ông lên được mấy bậc cầu thang. Thì Hương gọi phôn về. Liễu nhắc điện thoại ở quầy và giật mình hỏi. À, mợ đang ở đâu vậy mợ? Mợ sắp về chưa? Hương lúc đó vừa ra khỏi nhà Tuân định xuống chợ Sài Gòn để tránh mặt ông Thành. Nên Hương hỏi. Cậu về chưa? Liễu quay nhìn lên gắt và đáp nhỏ: "Vậy thì cậu về từ nãy giờ đang chờ mẹ. Mẹ cũng muốn nói chuyện với cậu không?" Hương gắt nhẹ: "Nói làm cái gì nữa? Còn chuyện gì mà nói nữa đâu? Ta đã nói là để ông ấy đi đi, giải quyết một lần cho nó xong." Liễu bực mình gắt lại: "Ơ hay, thì lúc nãy chính mẹ điện về báo con là là mẹ đi tìm cậu, mẹ còn nói là nếu cậu về thì giữ lại, rồi chờ mẹ về để nói chuyện, mẹ quên rồi à?" Hương dịu giọng đáp: "Thì uh, bây giờ tao nghĩ lại rồi." Ta thấy không nên cắt đứt cho nó xong cho rồi, rằng dai làm cái gì." Liễu nén tiếng thở dài nói: "Vậy thì mẹ đừng có về vội, con đoán là cậu cũng sắp đi rồi. Khi nào cậu đi á, con gọi cho cho mẹ liền." Hương hài lòng bảo: "Ừ, nhớ đừng níu kéo, đừng có giữ chân ông lại nữa. Mày bảo với chúng nó như thế, lão đi thì cứ để cho đi. Đừng gọi xong rồi gọi di động cho tao nhé." Liễu gác máy, đi nhanh xuống bếp để thông báo cho mọi người biết. 15 phút sau, ông Thành xách vali xuống. Tất cả đám người làm đã tụ tập sẵn ở quầy, nhìn ông thương cảm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net